Xin kính chào quý vị và các bạn Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta gặp nhau ở tập 2 của chuyện ma tứ phụ Ghế cô đôi thượng ngàn Của tác giả Trung Kiên Ở tập 1 ngày hôm qua chúng ta đã thấy là một cái ngôi làng quê rất đặc trưng thanh bình à, Nhưng đằng sau đó đã chưa được biết bao nhiêu sự ma quỷ Đây cũng chỉ là cái thứ bắt đầu Những cái điều bắt đầu ma quái xảy ra Sau cái chết của bà cụ già Ở trong nhà này Tiếp theo đó thì còn những gì nữa chúng ta sẽ theo dõi ở tập này. Để đọc các tác phẩm khác của tác giả Trung Kiên và tương tác trực tiếp với tác giả, các bạn có thể truy cập vào Facebook tác giả Trung Kiên mà tôi gián phần mô tả của video. Bật mí cho những bạn thích tìm hiểu về tứ phủ, về những cái chuyện tâm linh của tứ phủ thì các bạn có thể liên hệ với tác giả Trung Kiên, bởi vì tác giả Trung Kiên cũng có những cái tác phẩm liên quan đến chuyện ma tứ phủ rất xuất sắc. Thì các bạn có thể liên hệ qua Facebook ở bên dưới và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Bước vào tập 2 Tình hình vô cùng hỗn loạn Ông Lương, bà Minh và ông Cụ Luân về đến nơi Thấy trong gian chính của ngôi nhà Ban thờ đã bị con gà bớ ra tanh bành Ở bên ngoài vườn bà Thu ngồi thất thần la liệt bên đống xác gà, xác vịt, thỏ hồn hèn. Con Lan thì vò đầu bứt tai sợ hãi lắp bắp. Ông Lương vội vàng chạy ra kiểm tra nhìn mẹ con con Lan rồi nói Khổ! Thế có đúng là con con gả mái hay không? Nó phá cái ban hương tan tảnh thế kia à? Sao, sao lại có cái chuyện vô lý thế này à rời? Khổ rồi! Ông Lương đi đi lại lại Bà Thu cũng gật đầu xác nhận với bố chồng, rồi cũng chẳng biết làm gì, quăng con dao vào cái gốc cây. Bà Minh với ông Luân cũng đi xuống vườn, ông Luân vỗ vai con lan, trấn an, đoạn bảo ông Lương. Ở bố này, có khi phải mời thầy về xem thôi, sắp tết nhất đến nơi rồi, con, con con thấy cái việc này nó nó không ổn đâu bố ơi. Ông cụ Lương khẽ gật đầu, việc này phải nói là ngoài sức tưởng tượng, gà qué nhảy lên phá ban thờ thì còn gì là hồng phúc gia tiên. Còn gì là Linh Thiêng. Dòng họ nhờ ông nữa. Ông bảo ông Luân với con Lan thu dọn hết xác con gà. Ở đây chờ ở tao đi rồi về. Đoạn ông cụ lên cái cúp tăm hút, nổ máy mà rời đi. Mặc dù ngoài bảy mươi, nhưng ông cụ còn khỏe mạnh minh mẫn lắm. Ông cụ đi một mạch sang xã bên, tìm đến nhà một thầy cúng tên là Tâm nhờ giúp đỡ. Thầy độ 60 tuổi. Khá là có tiếng ở trong vùng. Ông cụ cùng thầy về đến nơi. Thầy vừa nhìn lên ban thờ nhà ông cụ. Chỗ bát nhang bị con gà mái đẻ trứng. Thì thầy đờ ra như khúc gỗ. Thầy tiến lại xem một lượt. Rồi dạo bước ra ngoài ngắm nghía xung quanh để thế ngôi nhà. Lúc thầy đến chỗ chuồng gà. Nơi mà cả gia đình con Lan vẫn đang ngồi thất thần. Nhìn xác bọn gà. Thầy mới nói... thế kể tôi nghe từ lúc cụ bà mất đến giờ thì ở nhà xảy ra những cái sự gì cả nhà đưa mắt nhìn nhau ông lương kể là cái chết kỳ lạ của cụ bà hiện tượng hai cái cốc nến đột nhiên bị đổ vỡ trước đêm đưa ma xong thầy mới nói xem ra là chuyện rồi âm dương hỗn loạn rồi nhị khí tung té kê kì vạch miệng mấy con gà mái kiểm tra thử chứ chưa Nói xong, thầy liền tiến lại, cùng với ông Luân vạch miệng từng xác của con gà mái ra kiểm tra. Thầy xem xét một hồi, nhìn sang bên bà cụ. Ban thờ ở bên kia, rồi lại nhìn vợ của ông Luân. Có 11 con, thế nhà còn con gà mái nào không? Bà Thu nãy giờ ngồi yên lặng, nghe thầy hỏi, thì đưa tay lên bấm rộn tính toán. mười, mười một, là, là mười hai, mười hai con gà mái. thầy ơi, thế là còn thiếu một con. thầy tân nhíu mày, tìm nốt cho bằng được Mau lên. nói xong, cả nhà chia nhau ra, ai nấy đi lục lọi trong vườn tìm kiếm, chẳng biết. Ông thầy muốn tìm con gà mái cuối cùng này để làm gì? Ấy thế nhưng thầy đã bảo thế thì chắc chắn là có cái lý của thầy. Mấy người cứ như vậy mà chia nhau tìm một lúc lâu. Bà Thoa đang nối lối hối ở chỗ chuồng trâu đột nhiên kêu lên. "Thầy ơi, đây còn một con, nó ngồi trên vách tường thầy ơi." Cả nhà mau chóng quay lại. Con trâu đang chậm rãi trệu trạo nhai rơm trong thế người chạy đến thì giật mình Ánh mắt cảnh giác gườm gườm Ông thầy tân tiến đến chỗ của bà Nhìn lên vách trùng trâu thì quả nhiên Đúng là còn một, còn một con gà mái nữa Con gà này đôi mắt đỏ ngầu Nhìn chằm chằm về phía đám người Mà kêu lên cục cục Cục cục Lập tức thầy tân chui vào bên trong trùng trâu Chạy tới tốm cổ nó lôi xuống Đi thẳng ra giữa sân nhà Trước sự khó hiểu của mọi người Ông Lương mới hỏi Ờ có chuyện gì ở thầy Ờ thế này là Thầy Tân không trả lời ra dấu yên lặng Rồi đưa chân đạp vào giữa hai cánh Của con gà gây chặt xuống đất Hai bàn tay của thầy nhanh thoan thoát Vạch mỏ con gà mái ra Vừa nhìn thì thầy trợn cả mắt Cái lưỡi con gà thâm xì xì Trong khoang miệng của nó cũng tím tái. Khác hẳn với những con gà kia. Cả nhà súng lại không hiểu đầu đuôi ra sao. Một hồi thầy Tân mới nói. Chính là nó. Con này nó phá ban thờ. Nó đẻ trứng vào trong bát nhang. Ông Lương bậm môi. Bây giờ cô thu mẹ con Lan mới lên tiếng. Để con xem nào. Chứ con phải đập chết nó. Mẹ bố thì sự gà mới chả qué. Thầy đưa tay ngăn lại. hỏi ông lương sinh thần bát tự ngày mất của cụ bà ông lương nhanh chóng đáp thầy lạnh lùng nhà có chuyện rồi con gà này phải giết nốt đem đầu nó quẳng ra sông trong nhà khí tiết đảo lộn e là sắp có sự không lành câu nói của thầy làm cho gia đình con lan lo lắng bấy giờ chú luân bố con lan lên tiếng chuyện không hay Là, là chuyện gì hả thầy Thầy ngẫm nghĩ một hồi Đưa tay bấm đột đoạn nói Nhà sẽ Thôi thế thứ tôi nói Thẳng luôn đi này Để còn liệu Nhà là sẽ có tàn tiếp đấy Chắc đấy Nếu mà không làm cái việc này Ế là đại họa Mạng chồng mạng đấy Ôi ôi Mạng chồng mạng Bà cụ Thoa thốt lên Ông Lương thì tái mặt ngồi xuống, nhìn con gà đang dễ đành đạch. Thầy ơi, thầy có thể nói rõ được không? Thầy Tân nhìn ông, đưa tay vặn cổ con gà đánh rắc một cái. Con gà dễ đành đạch rồi sồ lông, chết ngay tức khắc trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Thầy bảo, Đông, mạng chồng mạng, là trùng tăng, trùng tăng liên táng tôi xem không lầm thì... cụ bà nhà ông xảy ra chuyện, sau 7749 ngày là phải đưa cụ lên chùa gói ngay. Cụ chết vào giờ nặng, khả năng sẽ bị trùng bắt đi rồi về lôi con lôi cháu đi. Việc này là không đùa được. Từ nay đến ngày thứ 49 là khoảng thời gian dài là gia đình phải hết sức cẩn thận. Mọi người chắc cũng nghe về trùng tang rồi chứ. Trùng, trùng, trùng tang. Cả nhà lo sợ nhìn nhau. Ông thầy thở dài, gật gật đầu. thế rồi thầy bảo là cô thu đi lấy cho thầy con dao chặt phăng cái đầu của con gà thầy dẫn cả nhà đi một mạch ra ngoài khúc sông nơi gần đền thờ của quan lớn tuần tranh ở cụ lương ném cái đầu con gà đi ném thật xa vào xác của mấy con gà nhà thịt hết mà ăn đi còn kịp ông cụ lương cầm đầu đầy máu của con gà quái dị ở trong tay Ném mạnh ra giữa dòng nước. À, sao lại thịt hết đi mà ăn hả thầy? Thầy nhìn con gà. Cái đầu rơi đánh tóm xuống mặt nước. Đoạn bảo. Thì mấy con đấy nó có cái gì đâu mà trả thịt ăn. Thế không ăn thì bỏ cụ. Mấu chốt là con này này. Thôi thôi thôi thôi. Được rồi đi về. Mai tôi với cụ gia mộ của cụ bà. À, tôi cúng cho cụ một bài. Rồi làm cái lễ chấn mộ nhá. Mong là từ nay đến hết... Ngày thứ 49 Không có cái sự gì nữa Tôi mong là như vậy Cả nhà lo lắng nhìn nhau một lượt Rồi cũng gật đầu Làm theo lời thầy dắt díu nhau ra về Vừa đi được vài bước Con Lan bỗng nhiên nhìn sang ngôi đèn cổ Quan lớn tần tranh Bất chợt Nó sực nhớ ra điều gì Miệng ú ớ Thầy ơi Còn chuyện này Cháu chưa kể Cái gì thế Cả nhà quay sang nhìn Thầy Tân cũng nhíu mày Con Lan E rè vừa nhìn về phía ngôi đền Vừa hoang mang kể lại tình huống Buổi chiều hôm mà cụ nội chết Nó kể nó thấy người đàn ông Ăn mặc kỳ lạ Áo lụa xanh đai theo rồng phượng Tay cầm một thanh kim đao Đứng ở chỗ cửa đèn nhìn nó Thầy yên lặng Thầy tiến lại gần nhìn chăm chăm vào mắt nó Thật à Ừm xem ra Xem ra cái gì hả thầy Thầy nhìn ra ngôi đèn chắp tay vái lệnh Chuyện này chưa nói được Sau này tự khắc nó sẽ tỏ tường Con là con không phải người bình thường đâu Thôi thế cả nhà về muộn quá rồi Con không phải là người bình thường Con làn gãi gãi đầu Nó chẳng hiểu kiểu gì Thầy đang nói là sao Nó gặng hỏi nhưng thầy cũng chẳng giải thích thêm Cả nhà lại kéo nhau từ phía ngoài sông. Đi về ngôi nhà nhỏ. Thầy tiến vào bên trong gian giữa. Thầy lấy quả trứng gà trong bát Cùng với sắc con gà mái Tai ác ra. Mang ra vườn. Thả vào đống rơm. Đốt cháy bùng bùng Thầy bảo ông cụ Luân chất thêm nhiều củi. Đốt cho đến bao giờ quả trứng và cái sắc. Cháy thành than thì mới được. Đoạn rồi nói. Mày à. ủng mộ cho cụ, tôi bốc lại bát hương cho gia đình, mong là gia tiên tiền tổ không có trách phạt vì cái cớ cái sự này, phù hộ độ trì cho con cháu nó vượt qua tài kiếp. Thôi, thê gia đình dọn dẹp chỗ này nghỉ ngơi, mai tôi qua nhá. Xong thầy cũng không nán lại thêm, chào cả nhà, nổ xe máy ra về. Trước khi về, thầy còn nhìn con bé Lan bằng ánh mắt kỳ lạ. Cả nhà tiễn thầy ra đến tận cổng xong xuôi mới quay vào. Gia đình nhìn nhau đứng trước ban thờ. Ông cụ Lương thu dọn đống chân nhang cho nhang, rồi thắp lên mấy que mới. Cắm lên trên bát, chắp tay khấn vái. Cả nhà lo lắng, đứng ở đằng sau cũng chắp tay theo. Mỗi người làm bẩm khấn xin một kẹo. Ở trên ban, khói từ mấy que nhang bay lên. Nước cứ quanh quẩn đọng lại trên đỉnh mái nhà, không tan được. Trông kỳ lạ lắm. Buổi tối hôm ấy là một đêm nặng nề đối với gia đình con Lan Bữa cơm trở nên không còn ngon miệng Bởi vì cái chết của cụ bà vừa xảy ra Thì những chuyện kỳ bí chẳng lành Trùng tang mạng chồng mạng Rồi cả cái dự báo của thầy Nếu mà thành hiện thực như thế Rồi thì nó vận vào ai Gia đình trước đây vốn đã nghe về những việc trùng tang ấy thế nhưng mà hôm nay không ngờ rằng Cái trùng ấy nó lại vận vào nhà mình nào là nhà ăn ở thất đức sống có nội tình với ai từ trước tới giờ đâu cả nhà ăn cơm xong rồi mau chóng dọn dẹp leo lên giường ngủ chẳng ai buồn ngồi lại nói thêm câu gì thằng long anh trai con lan đi liên hoàn với lũ bạn về bấy giờ đã muộn nghe em gái kể về diễn biến ngày hôm nay thì ậm ừ sao ơi không nhốt gà thì nó nhảy lung tung chứ có gì đâu thôi ngủ đi mê tín vớ vẩn tao là tao trả tin nói xong chui tọt lên giường chùm chăn ngáy khò khò thằng này là thế trước giờ không tin vào những cái sự ma quỷ tâm linh cho nên nó cũng chẳng để ý nhiều con lan đứng một mình ở giữa ngôi nhà nhỏ đưa mắt nhìn lên ban thờ thấy tấm di ảnh của cụ nội đặt lặng lẽ ở trong khóc gương mặt của cụ trong ảnh được chụp từ cách đấy vài năm ở trong ảnh thì cụ mỉm cười ấy nhưng mà lạ lắm cụ cười Nhưng dường như nét mặt phẳng vớt u buồn, con Lan đưa tay lên vái ba vái, nó thở dài rồi lặng lẽ quay đi. Mấy tiếng sau, con Lan nằm vắt tay ở trên chán mà chả ngủ được, nó cứ nhìn chọc chồng chọc, chọc, chọc lên mái nhà, nghĩ đến những lời ông Thầy Tân nói từ lúc trưa. Con không phải là người bình thường đâu Cái gì mà không phải là người bình thường Rốt cuộc mà điều thầy đang ám chỉ là gì Tại sao Thầy lại bảo sau này tự khắc Nó sẽ sáng tỏ Mà không nói tuyệt ra Con Lan cứ như vậy suy nghĩ miên man Rồi chìm vào cơn mộng mị Ở bên ngoài cửa Có tiếng gió rít thổi về Từ ngoài sông Trong đêm cuối đông hiu hắt lạnh lẽo Đêm đó Nghĩa địa tắm tối Nơi ngôi mộ mới đắp của cụ bà, dấu đất vẫn còn nguyên, nằm lặng lặng. Màn đêm đen đặc bao phủ khắp các cái thị trấn nhỏ. Đêm hôm nay tối lắm, kỳ lạ lắm. Từng làn sương khói mờ ảo phủ xuống đặc quánh, như muốn nhốt chẳng lấy mọi thứ trên mặt đất. Có tiếng con gì... cứ vang lên lanh lảnh rin rít trong đêm con chim lạ nhẹ nhàng đáp xuống trước nấm mộ của cụ bà con chim kỳ lạ bộ lông chỗ đen chỗ bằng bạc chỉ là cái mỏ đỏ lòm lòm đôi mắt vằn lên tê tím như hòn than con chim vỗ cánh phành phạch nó nhảy xung quanh ngôi mộ của bà cụ nó lim dim đôi mắt như đang lựa lựa chọn chọn Rồi bất chợt nó nhảy thẳng lên đỉnh mộ Nó mổ đùng đục xuống mặt đất Nó dùng cái mỏ mà gảy trong mấy hòn đất Ở trên đỉnh mộ văng ra lung tung Ở phía xa Nơi cô nhà nhỏ của con Lan Đang nằm lặng lẽ Bây giờ đã quá nửa đêm Con Lan đang mê man trong cơn mộng mị. thì nghe văng vẳng bên tai có tiếng hét thất thanh sợ hãi yếu ớt xen vào đó là tiếng kêu ghê rợn của con chim vang lên lanh lạnh xoáy vào trong màng nhĩ lan ơi lan Tiếng hét của một bà cụ vang lên. Một bà cụ tiếng hét thèo thảo tựa hồ như già yếu lắm. còn Lan mở choảng mắt, vã cả mồ hôi hột. Tiếng hát lạ lùng kia cùng với tiếng chim kêu kinh dị, ma quái. Vẫn còn văng vẳng ở trong đầu. còn Lan mở chừng mắt, nhìn lên mái nhà tối tăm, Cái đồng hồ treo trên tường với hai kim dạ quang. mấy giờ đã chỉ đến 12 giờ đêm. Nó khẽ rụt dậy. Lắp bắp trong vô thức Cụ, cụ nội Cụ ơi Điện đón tối om Chỉ còn le lói luồng ánh sáng yếu ớt Của ngọn đèn dầu Để ở bên tấm di si ảnh của cụ bà Trên ban thờ Lúc này có lẽ mọi người trong nhà đã ngủ say hết Con Lan trong lòng cảm thấy dần dần Tại sao bỗng sưng Nó lại nghe tiếng cụ nội gọi tên nó Con Lan giật mình Có tiếng gì doàn doạt. rít lên. Tựa hồ như có ai đang cào vào cánh cửa nhà nó vạch. Nó bất chợt tê hết cả sống lưng. Gai ốc nổi lên. Nó nhổm đầu nhìn. Bởi vì giường của nó nằm luôn ở, luôn ở gian giữa. Quay ra chỗ ban thờ. Ấy cho nên chỉ cần nhổm lên là có thể thấy được cánh cửa chính. Nơi ấy có những cái khe nhỏ. Có thể nhìn được ra bên ngoài. Con Lan tỉ tay ngẩng đầu. Trong bóng đêm phẳng phất trong ánh đèn dầu hiu hắt ở trên bàn thờ. Nó thấy cái bóng đen cỏ cõi đang đứng run dậy mà cào cào lên mấy cái khe. Âm thanh cứ riêng rít riêng rít Còn làn sợ đến cứng đờ cả người. Đôi mắt của nó mở trừng trừng. Giờ này rồi mà sao? Còn ai đứng ở bên ngoài cửa nhà nó? Không lẽ là... bà nội. Lúc nãy bà nội đó đã đi ngủ. Mà bà nội thì tính luôn luôn cẩn thận, bao giờ cũng là người đóng cửa nẻo cuối cùng. Làm sao mà bây giờ lại ở bên ngoài cánh cửa? Con Lan càng sợ, nhưng trong đầu cũng càng dấy lên tò mò. Nó ngồi dậy lắng nghe thật kỹ, thấy những tiếng ấy vẫn cứ vang lên đều đều. Lúc này mọi người đã ngủ say lắm. Nó cũng không dám lên tiếng, nó nhẹ nhàng bước xuống giường, cái bóng đen kia vẫn đứng ở ngoài, vẫn cứ cào dinh dít lên cánh cửa mỗi lúc một mạch, nhanh. Tiếng móng tay làm cho cơ thể của con Lan, run lẩy bẩy. nó sợ hãi từ từ tiến lại, khi chỉ còn cách cánh cửa độ ba bước chân, bỗng dưng giữa khung cảnh nhập nhọn tranh tối tranh sáng, ánh đèn dầu trên ban thờ sau lưng, đột nhiên vụt tắt. làm cho con lan giật mình nó hoảng hồn quay lại thì bất thình lình nó nhìn thấy trên ban thờ tấm di ảnh của cụ nội đang mỉm cười nhìn chằm chằm vào nó nụ cười ma quái kỳ dị trong đêm còn chưa kịp hét lên thì cánh cửa gỗ sau lưng rung lên rầm rập tiếng cào vào cửa biến mất Sau đó là tiếng kêu thều thào Không Con Lan quay phát đầu lại Ngay ra mấy giây Tiếng kêu ấy Giọng nói ấy không phải Là của cụ nội nhà nó hay sao Nó thấy trời đất trao đào Hình ảnh móm mém gầy gò hiền từ Của bà cụ khi còn sống Chợt hiện lên trong tâm trí Cụ ơi Cụ nội ơi Cụ nội Nó lao ra phía cửa chính Nó đưa tay vội vàng rút cái then sắt Vừa đặt tay vào cái then Luồng hơi lạnh ma quái Xuyên qua mấy cái khe cửa Để cho nó dững lại Chẳng phải là cụ nội đã chết rồi Vậy Vậy ai ở ngoài đó trong đầu con lan bùng lên một tiếng nổ nó run bần bật nó rụt tay khỏi cái then cửa ở bên ngoài vườn tiếng gió tiếng những giọt xương tí tách từ trên mái nhà dò xuống mái hiên con lan nghe cứ như có tiếng sột soạt sột soạt như là tiếng chân người đang đi lại ở trong vườn con trâu đang nằm ở trong chuồng chỗ góc vườn Đột nhiên phỉ lên trong đêm. Kêu lên mấy tiếng ụ ỏ. Con Lan hoang mang cực độ. Chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài. Đây không phải chỉ là một tiếng chân. Những âm thanh này giống như là tiếng chân của mấy người. Nó nhốt nước bọt. Nó rôn dậy bước tới. Nó cúi đầu hé mắt. Nhìn ra sân. Qua cái khe cửa. Trong khung cảnh đêm mùa đông mờ mịt tối tăm. Trước mắt con Lan... Cảnh tượng hiện ra mờ mờ ảo ảo. Nhưng cũng đủ để cho con bé kinh hồn bạt vía. Ba bốn cái bóng người đen xì xì. Đứng lù lù ở giữa vườn nhà. Nhìn vào nó chòng chọc Con Lan Đơ ra tại chỗ. Mấy bóng người kỳ lạ lắm. Đội nón. Trông cứ như là nón tốt hình thời xưa. Mặt mũi ai đấy xám quét u buồn. Quần áo thì y như là lính tốt phong kiến. Chỉ là... Ánh mắt đặc biệt dữ tợn. Có đứa cập roi mây. Có thằng cầm gậy. Có thằng cầm nguyên cả sợi xích sắt dài loằng ngoằng. Sợi xích trên tay của kẻ ấy. Nối từ trên bàn tay xuống dưới đất. Kéo dần ra chỗ bối rơm. Nơi ấy là đống tàn cho. Mà hôm nay. Bố nó đốt quả trứng. Cũng như là đốt cái sắt cụt đầu của con gà mái quái xịt. Con Lan từ từ nhìn theo sợi dây xích. ở dưới mặt đất, trên đống cho đen bẩn thỉu, giữa khoảng sân vườn, nó thấy cái bóng một người nữa, cái bóng gầy gò nhỏ thó, đang run lẩy bẩy, trên cổ đeo cái gông to bản của thời ngày xưa, bị sợi xích kia trói chặt lại. cái bóng đang quỳ mọp ở giữa đống cho, nhìn về phía ngôi nhà và lắc lắc đầu. những kẻ này là ai? Tự dưng tại sao họ lại vào trong vườn nhà nó? Tại sao nhìn họ lại dị hợp như thế? Rồi cái bóng đen gầy gò kia Tại sao lại bị xích cổ? Đang quỳ ở đống do để làm gì? Còn Lan cảm thấy hoang mang Mở căng con mắt mình ra Cố gắng nhìn xuyên qua bóng đêm Nó bất giác hét lên kinh hãi Lâu lui lại đằng sau Nó ngã ngửa xuống đất Cái bóng đen gầy gò đang quỳ ngò mọp trong bóng đống cho ấy. Không ai khác lại chính là... Là cụ bà nhà nó. Trên cổ của cụ đeo cái gông to. Trông thê thảm. Mái tóc của cụ xõa ra. Bên cạnh cụ là mấy thằng lính mặt mày dữ tận. Đang nhìn về phía ngôi nhà chỉ trỏ. Cụ bà ánh mắt ô sầu. Cụ cúi gầm mặt xuống. đầu khẽ lắc lắc. Sau tiếng hét thất thanh, con Lan bất giác mở chẳng con mắt, nó vùng phát dậy, trồm lên, người ướt đẫm cả mồ hôi. Hình ảnh kia cũng dần dần mở đi rồi tan biến. Cái đồng hồ ở trên tường lúc này vừa chỉ 3 giờ sáng. Ở trong ngôi nhà nhỏ, ánh đèn dầu le lói, ở chỗ ban thờ vẫn còn đang hêu hắt chiếu sáng. Cả nhà vẫn ngủ say, thấy con Lan hét lớn thì giật mình tỉnh dậy. Có tiếng của chú Luân cất lên. Cái gì đấy Lan? Thế có chuyện gì đấy con? Xen lận ấy là tiếng thằng Long anh nó, cào nhỏ bực bội. Con Lan ngồi sợ hãi thở hồng học, nhìn ra bên ngoài cánh cửa chính. Là mơ, là một giấc mơ sao. Cụ, cụ bà, cụ bà ơi! mày có ngủ đi không mơ mộng cái gì linh tinh đứa con ơi ngủ đi con nghe tiếng ông lương và bà cụ thoa cựa mình tỉnh dậy ở bên trong kia chắc là con lan nhớ cụ nội quá cho nên nó mới mơ mộng như vậy ngôi nhà nhỏ sau mấy phút có tiếng người rồi cũng lại nhanh chóng im bặt con lan mở mắt trái tim cứ đập thình thịch thình thịch Từ từ nằm xuống dưới giường. Giấc mơ như thế là sao? Những kẻ đó là kẻ nào? Tại sao cụ bà lại bị đeo gông vào cổ? Tại sao giấc mơ nó lại kinh dị và chân thật đến thế? Ở bên ngoài khe cửa tiếng gió vẫn rít khe khẽ vang lên ở ngoài bờ sông thổi về trong đêm đông dài tịch mịch Sáng sớm ngày hôm sau, Con Lan tỉnh dậy trong người uể hoài Trong đầu vẫn hiện lên Rõ mồn một hình ảnh Về giấc mơ kỳ lạ Có mùi hương trầm thoang thoảng Trong cánh mũi Bà nội nó đã dậy Ông nội thì đang đứng thắp hương trước ban thờ Thấy con Lan tỉnh Ông mới quay sang Tốm quả mờ tí gì mà hét toán lên thế Con Lan khẽ lắc đầu Nó cũng chẳng biết phải kể với ông nội ra làm sao Nó đi xuống dưới giếng đánh răng rửa mặt, đôi mắt nhìn về phía búi dơm và đống cho ở trong vườn, trong lòng đầy hoang mang. Hôm nay thầy Tân sẽ sang đây bốc lại bát hương trên ban thờ gia tiên, cũng như là đi ra nghĩa địa để mà cúng chấn mộ cho cụ bà. 8 giờ sáng, thầy sang tới nơi, thầy ngồi uống nước chè với ông Lương một hồi, rồi bắt tay vào việc. Cái ban thờ gia đình... Được cô Thu và bà Thoa dọn dẹp sạch sẽ Mấy cái bát hương được bê hết ra ngoài sân Thầy bảo cô Thu nấu một nồi nước rượu gừng Chuẩn bị cho thầy một mâm cơm chay hai chén xôi chè ba bát cơm trắng Xong xôi thầy châm lửa đốt cháy Một đống dơm nếp to tướng ở giữa sân Ngọn lửa nhanh chóng bùng bùng Trước ánh mắt tò mò của con Lan Cùng với thằng Long Đống rơm cháy hết Thầy đợi cho tàn nguội hẳn Thầy lấy cái rẻ sạch lau chùi cẩn thận mấy cái bát hương, cho vào bên trong mấy thứ gì đó như là gạo, bộ cốt bọc giấy vàng, rồi dùng tay bốc lại cho rơm vào trong từng bát. Xong xuôi cũng là lúc, mâm lễ được cô thu từ dưới bếp bê lên. Thầy Tân đặt những bát hương đó lên trên kệ thờ, đứng thắp cho mỗi bát hương ba nén nhang hương mới. Cắm xuống, chắp tay khấn vái. Ê, à, còn là làm mùa gì đà Phật? Con là a di đà Phật, con là a di đà Phật. ấy ra chứ con lại chín phương trời, mười phương chư Phật. Con lại à, các chư vị, thần linh, hẹn, linh, hẹn, pháp, pháp, thuật, vô biên. ấy hôm nay là ngày à, tháng à, năm à, âm lịch. ấy da, tính chủ con là à, ngộ tại. Ngày hôm nay con làm lễ đọc văn khấn thay bát hương cũ. ấy à mục đích à, xin cầu gia đạo bình an cầu đắc tài cầu đắc lộc Anh nên làm ra cầu được ước thấy vạn Sự như ý, tỷ sự như mơ à, Cầu cho những uh, cái thứ gì uh, Đèn tối u ám Những cái thứ gì độc địa uh, Xanh vàng nó đều tan biến Kính lạy các cụ tổ tiên nội ngoại Sống khôn chết thiêng Hôm nay làm lễ đọc bài khấn Xin rời bát hương bỏ bát cụ thay bát mới trước kính xin các cụ về phù hộ độ Chỉ cho con cháu nó mạnh khỏe Còn kính xin... Uh, Các bảo cô tổ, ông mãnh nội ngoại, à, sống khôn chết thiêng chứng giám lòng thành phù hộ, à, các vị hương linh tiền tổ, giả tiên chứng kiến à, cho tín chủ chúng con. Con cũng xin à, kính lạy chín phương trời mười phương chư Phật, con kính lạy các chư vị thần linh, hẹn linh, pháp thuật vô biên. À, chứ con làm lễ à, bốc bát hương mới thổ công, à, xin cầu đắc tài đắc lộc. nên làm gia vạn sự như ý kính xin cụ thổ công cho bốc bát hương mới xin trở vị phù hộ cho con cháu khỏe mạnh khang thái vạn sự được bình yên làm ăn nó tính tới mà vuốt ve che chở cho kính xin con đã mua gì đã phát con nam mô gì Phật phát con Nam mua gì phát thầy tân cứ thế cúng bái một hồi dài lắm xong xuôi cũng đã gần đến hết buổi trưa thầy lấy muối gạo ở bên mâm cúng vãi ra khắp sân một đoạn thầy quay sang nhìn ông lương thì uh, bây giờ ra mộ của bà nhỉ ông lương gật đầu ông bảo mọi người ở nhà rồi cùng với thời tân đem theo một mớ tiền vàng một ít hoa quả rồi nổ máy đi một mạch ra bên ngoài nghĩa địa ông lương với thời tân ra đến mộ thì cũng đã sắp đến chính ngọ ông lương nhìn ngôi mộ mới đắp của mẹ mà trong lòng bồi hồi không yên Thầy Tân nhanh chóng bày ra một chút lễ lạc Thầy bảo Ông Lương thắp nhang trên mộ của cụ Đoạn lấy cái mõ đồng ở trong tay Ngồi khoanh chân dưới đất mà cúng mà bái Thầy cúng lâu lắm Cúi xin Phật Thánh Thần Linh Thổ Công Thổ Địa Ra tiên tiền tổ thương xót vút ve che chở cho gia đình Che chở cho cụ bà được yên bình mồ yên mà đẹp Ông Lương đứng bên cạnh thầy cũng chắp tay xịt sùi vái lệ Thầy cúng xong thì cũng đã đến trưa muộn Không cảnh nghĩa địa lạnh lẽo hoang vắng Thấp thoáng lô nhô xung quanh chỉ toàn mộ là mộ Thầy mau chóng thu dọn Rồi quay sang bảo ông Lương Thì à, ta đi về Ông Lương nhìn thầy vái ba vái trước mộ mẹ à, Cúng chấn mộ xong thế này Rồi à, sự có ổn không thầy Thầy tân thở dài nổ máy xe Bảo ông Lương lên Tôi cũng không biết là bây giờ linh hồn cụ đang ở đâu Cụ mới mất Có khi cụ còn đang đi chơi lang thang Hồi nãy tôi cũng xin bể trên che chở cho rồi Còn cái việc kia thì tôi không dám chắc Để vài ngày nữa xem tình hình thế nào Nhưng tôi chắc chắn một điều đó Là cụ mất vào giờ nặng Cái việc trùng tang thì Xem ra là nhất định vẫn phải gửi cụ vào chùa, Nó mới chắc Không thể xem thường được đâu Thầy nói xong, gạt chân chống xe, chở theo ông Lương cùng nhau ra về. Bỏ lại sau lưng ngôi mộ của cụ bà khói nhang vẫn bốc lên nghi ngút. Ông Lương ngồi sau xe, quay đầu ngoái nhìn ngôi mộ mẹ, lẩm bẩm Bố ơi, bố thương con thương cháu. Bố vượt về che chở cho con cho cháu bù nhớ. Vẫn đi đôi ngày sau. Bây giờ cũng đã là ba mấy Tết âm lịch. Kể từ buổi tối hôm ấy trở đi thì con Lan nên tục mơ thấy giấc mơ kỳ lạ. Giấc mơ kinh dị sợ hãi lắm. Nó cứ lập đi lặp lại cảnh cụ bà quỳ trên đống cho. Trên cổ là cái gông to. Bị cải xích. Xung quanh là đám bóng đen lố nhố. Lính tốt thời xưa. Thế nhưng khác ở chỗ là trông chúng càng lúc càng trở nên hung tận. Bộ dáng của cụ bà càng lúc càng thê thảm con Lan chẳng biết phải làm gì Cũng chẳng thể nào cất tiếng được Trong vô thức Đứng vịn tay vào cánh cửa Nhìn ra bên ngoài bất lực Có lúc nó nghe tiếng của cụ bà khóc lóc xin thảm thiết Có thằng cầm roi Chỉ về phía ngôi nhà Nơi nó đang đứng Đằng sau cánh cửa mà rít lên Cái đứa kia Có phải chất lượng của mày không? Thằng đó hỏi xong, cầm roi ra khảo vào lưng bà cụ chăn chát. Bà cụ đau đớn quần quại con Lan kinh hãi. Muốn gào lên mà cổ họng cứ ứ lại. Những kẻ đó là ai? Tại sao chúng nó lại đánh cụ bà nhà nó? Và cả cái câu hỏi đó nữa. Chúng nó hỏi có phải là cháu của cụ bà để làm gì? Tên kia hỏi rồi trợn mắt gầm ghè. Nhưng cụ bà nhất định. không trả lời. Cụ bà cứ cúi gằm mặt xuống đất mà lắc đầu mà khóc thút thít. Cứ mỗi một, một lần cụ lắc đầu là nó lại cầm roi nó vột cụ, trông cụ đau đớn, thảm thương lắm. Ấy thế nhưng mặc kệ nó có đánh như thế nào, cụ vẫn lắc đầu. Cụ không lên tiếng, cũng không ngẩng mặt nhìn về phía con lan dù chỉ là một lần. Những giấc mơ kinh dị cứ gặp đi lặp đi lặp lại. Trong giấc mộng của con Lan Nó như bị tra tấn tinh thần Rồi nó bật khóc Lúc tỉnh dậy Ngoài trời đã hừng sáng Giấc mơ kinh hoàng tan đi Con Lan từ từ mở mắt Toàn thân vã mồ hôi hột Bên ngoài trời có tiếng gà gáy te te Một buổi sáng ngày cuối năm bình yên đến kỳ lạ trái ngược hẳn với cảm giác hốt hoảng nặng nề con lan thở hồng hộc đào mắt nhìn cả nhà đã tỉnh có tiếng nói chuyện có tiếng đi lại lục cục ở bên ngoài dường như là mọi người đang quét tước dọn dẹp hôm nay là ba mươi tết thế cho nên ông bà nội bố mẹ cùng với thằng long cũng dậy sớm đang quét sân dọn nhà lau chùi bàn ghế đồ đạc con lan uể oải bước ra ngoài Thấy anh trai đang rút dơm ở trong vườn. Có lẽ định lấy dơm mang vào bếp làm gì. Thằng Long vừa trông thấy em liền hắng giọng, Đấy, con gái con đứa ngủ đến tận bây giờ chết trương chết nứt. Rồi chó nó lấy. Con Lan không đáp. Đưa mắt nhìn anh trai. Trông thấy cái đống do đen nơi mà cụ bà quỳ trong giấc mơ. Bất giác nó rùng mình. Run lên cầm cập. Con Lan bước xuống sân. ông lương đang lau chùi mấy chậu cây cảnh nó nhìn bố lắp bắp ờ ờ ông đâu ông đâu bố ở bên kia kìa con lan đi đến ông ơi con con có cái chuyện này con muốn nói với ông ông cụ đang làm việc thấy cháu thì ngẩng lên cái chuyện gì thế con lan thở hắt ra Nó đứng suy nghĩ đắn đo vài giây, rồi quyết định kể cho ông nội nghe về giấc mơ kỳ quái. Nó đã gặp. Ông cụ nghe xong nhíu mày nghĩ ngợi, nhìn nó chầm chầm, đoạn trấn an. À, chắc là không có chuyện gì đâu. À, chắc là còn nhớ cụ quá, còn mơ mộng thế. Thôi, đừng suy nghĩ nhiều. Chuẩn bị đổ đi chợ với mẹ mày đi. Xong, ông không để ý đến nó nữa, mà lối húi lau chùi tiếp. Con Lan thở dài, nó cũng nghĩ có khi nó nằm mơ, nằm mộng linh tinh thôi. Đi vào trong bếp cùng với cô Thu. Ông Lương đợi cho cháu đi, ông mới ngẩng đầu nghĩ. Không lẽ là có chuyện xảy ra. Buổi sáng hôm ấy, hai mẹ con đi chợ. Hôm nay mẹ nó mua sắm đồ đạc đồ ăn, thức uống, chuẩn bị cho ba ngày Tết. Chợ Tết đông vui nhộn nhịp lắm. Mặc dù đây là chợ huyện, nhưng... Đời sống hoạt động cũng chẳng khác gì so với chợ quê Con Lan thấy người bán quất bán đào Bán gà bán chối Bán đầy đủ các mặt hàng Không khí cuối năm rộn rã sôi nổi Hai mẹ con sắm sửa một hồi cũng đến gần trưa Cái làn nhựa trong tay con Lan nặng trĩu, Mang theo đủ thứ Lật đật đi theo mẹ ra cổng chợ Bấy giờ có mấy bà bán rau Ngồi dọc bên đường Cô Thu mới lên tiếng À đấy, quanh đi quảnh quần lại mà quên mua lên mớ lá mùi già Chiều còn sông nước mà tắm Xong, đi đến bên cạnh một bà già ngồi bẹt ở dưới đất Trước mặt là hai thúng lá mùi đầy ấp chờ người mua Cô Thu lựa lựa, đang định hỏi giá Thì thấy bà bán lá mùi nhìn trầm chầm, chầm không chớp Con Lan đứng bên cạnh mẹ Thấy bà cụ nhìn mẹ mình thì ngạc nhiên Bà già độ ngoài 70 Nhìn cô Thu một lượt rồi đảo mắt sang nhìn con lan bà ơi ờ thế mùi già này bán như thế nào hả bà bà già im lặng không đáp cứ nhìn chằm chọc rồi lại quay sang nhìn cô thu bà nói vào sạp vàng mã mua một quả cau bất kỳ mang ra đây xem cô thu ngây người tại chỗ bà già này là ai sao tự dưng lại bảo đi mua quả cau cô thu mới hỏi Ờ có cái chuyện gì mà bà bà nói thế Bà nói như vậy là sao Còn Lan cũng ngạc nhiên không kém Bà già nhìn cô Thu đáp lời Mua quả cau Mang ra đây Rồi ta bói cho Nhanh lên Cô Thu khẽ trột dạ Bói cái gì mà bói Bà già này là định làm gì vậy Ờ bói cái gì hả bà bà là thầy bói à nhà cháu nhà cháu mua mớ mùi mang về thôi chứ chứ cũng không định bói thế mớ mùi bao nhiêu bà già nhìn cô thu trầm chằm, bà bất ngờ chỉ vào con lan thế có muốn cứu con này không muốn thì làm theo lời bà bảo nhanh nói đoạn bà cụ lại quay sang nhìn con lan khuôn mặt của bà cụ hiện lên vẻ lo âu con lan thì chẳng hiểu mô tê gì kéo mẹ ra chỗ khác cô thù lên tiếng bà ơi ở thế thế có cái chuyện gì à bà cháu thì cháu chả có tiền xem bói đâu có cái chuyện gì bà cứ nói chứ bà như thế này cháu hoang mang quá cô thù nói đoạn tay bấm bấm vào nhau không hiểu là chuyện gì nhưng linh tính mách bảo cô Hẳn là bà cụ nói, chắc chắn phải có cái lý do. Bà già không giải thích thêm điều gì, bà chỉ phán một câu cột lộn. Rồi ngồi xuống, đưa tay lật lật mớ mùi. Tao không lấy tiền, mua đi, mang ra đây rồi nói chuyện. Không á. muốn nó chết thì thôi đi vậy. Cô thù lúc này sợ đến tái cả mặt. Cái gì mà chết? bà già đang nói quái gở cái gì vậy cô thu suy nghĩ một hồi rồi bảo con lan đứng đợi chạy một bạch vào trong sạp bảng mã, môi lấy một quả cau đem ra bà già trông thấy cô thu đem cau tới thì khẽ gật đầu lấy một con dao nhỏ bổ đôi quả cau nhìn kỹ vào cái lõi được một lúc bà cụ ngẩng lên nhà có người mới chết phải không trùng đấy là trùng nặng đấy còn không mau mà gửi lên chùa, chả mấy có khi con bé bị kéo theo đấy. hai mẹ con con lan đơ ra như khúc gỗ, cổ thủ lắp bắp, trùng trùng là trùng tang nhỉ? sao sao bà biết là nhà con mới có người chết? bà già thở hắt một hơi, không nói nhiều. gặp tao là cái duyên với nhà mày. tao thấy trên người mẹ con mày có vấn đề. Lo mà cắt cái chồng đi. Không thì cả nhà kéo nhau đi hết. Hai mẹ con hoang mang tột độ. Trong đầu con Lan lúc này nhớ đến giấc mơ về cụ bà bị người lạ mặt dùng roi đánh ở trong vườn mấy đêm qua. Nó khẽ ngồi xuống rồi nó rôn rôn kể. Cụ ơi! Cụ cụ nói thật không ạ? Cụ ơi! Chậu, cháu có cái chuyện này muốn kể. Biết đâu cụ giúp được cháu... Rồi nó kể lại giấc mơ kinh dị cho bà cụ nghe. Trước sự ngạc nhiên của cô Thu mẹ nó, cô Thu vội vàng hỏi. Này, thế sao mày không kể với mẹ ạ? Còn Lan ưu ớ, nó bảo tưởng rằng chỉ là mơ là mộng. Với lại nó cũng kể với ông nội. Bà già nói, không sai. cụ bà nhà may bị nó bắt đi rồi. Ấy là lính trùng đấy. là tay sai của quỷ thần trùng đấy, nó giải cụ bà về mà khảo, chúng nó đánh cổ nhận, rồi chúng nó bắt mày đi theo đấy. Còn lan ngày đến đây thì trong người như có hàng trăm, hàng ngàn luồng điện chạy qua. Những câu chuyện về trùng tang trước đây nó đã từng được nghe tới, nó cũng hiểu và hoang mang lắm. Vậy là mấy đêm về vừa qua, việc cụ bà nhà nó bị những kẻ kia đánh, cụ cứ lắc đầu ngày ngoậy. không càng ngẩn lên nhìn nó, âu nó cũng là có cái lý cả. Còn làn sợ hãi thật thật vậy à cụ, thế, thế bây giờ cháu phải làm sao? Cụ cụ giúp với cháu với. Cô thù cũng kinh hoàng, lên tiếng nài nỉ bà cụ giúp cho nhà mình. Bà cụ chỉ bảo, tao không phải là thầy, tao không giúp gì được cho nhà chúng may Về bàn bạc rồi đưa bà cụ lên trò cắt cái trùng này đi. thôi chuyện muốn nói chỉ có thế cầm nắm ná mùi này về bà tắm bà cho hai mẹ con ngẩn người cô thu hỏi thêm vài điều gì nữa nhưng bà cụ cũng không giải thích trả tiền mớ mùi bà cụ không nhận mà ngoảnh mặt đi chỗ khác phất tay đuổi khách hai mẹ con ngồi lại một lúc rồi dắt díu nhau đứng dậy cúi đầu cảm tạ bà cụ rồi cùng nhau ra về hôm nay đường xá đông vui tấp nập người xe huyên náo trong buổi chợ đoàn viên cuối năm ấy thế nhưng lúc này đây trái ngược hẳn với không khí vui tươi rộn ràng đó hai mẹ con con lan trong lòng u uất sợ hãi cực độ dắt díu nhau ra bãi để xe nổ máy mà về tâm trạng dối bời về đến nhà cũng là chưa muộn vừa vào đến nơi thì thấy ông tân thầy cúng đang ngồi cùng với ông cụ lương Không biết ông Tân hôm nay sang làm gì. Mấy người nhìn thấy mẹ con con Lan về thì yên lặng. Con Lan cũng chẳng hiểu cụ thể mô tê ra sao. Trong đầu nó, suốt quãng đường là hàng loạt những câu hỏi hoang mang. Ông lương nhấp một, một ngộm nước trẻ. Lan, lên đây ông nội bảo nào. Con Lan chuyển giỏ thức ăn cho mẹ, cúi chào thầy Tân, tiến lại gần. Ông cụ nói, kể lại cho ông với thầy nghe. Mày mơ thấy gì hả con? Con Lan rôn dày từng chập. Thì ra ông nội nhờ thầy Tân sang đây là vì cái chuyện ấy. Cô Thu nhanh nhỏ tiến lại. Bảo con Lan kể lại giấc mơ cho thầy. Xong xôi cũng kể lại cuộc gặp gỡ với bà già lạ mặt. Thầy mới nói. Không nghi ngờ gì nữa rồi. Cái nhà này chắc chắn là dính trùng tang. Cụ bà là bị thần trùng bắt rồi. Rắc rối rồi đây. Từ nay đến ngày thứ 49 còn nửa tháng nữa, e là lắm chuyện lắm. Chú Luân trong lòng thấp thỏm. vậy có lẽ cái hạn này là vận vào đứa con. Lập tức chú Luân hỏi thầy, thầy ơi, thế thì bây giờ làm sao ạ thầy? Ông thầy suy nghĩ một đoạn rồi quay sang con Lan. Bắt đầu từ đêm nay, hễ mà gặp giấc mơ ấy thì phải niệm Phật. Từ nay đến ngày gửi bà cụ lên chùa. Mày phải hạn chế ra ngoài đấy cháu. Không đi chơi lung tung đêm hôm đâu biết chờ vợ. Nửa đêm nửa hôm, buổi trưa chính ngọ. Nếu mà đang yên đang lành thế lạnh người, hoặc có ai gọi tên bất thình lình thì tuyệt đối không được giả nhòi. Nhà cũng phải hết sức cẩn thận đấy. Còn là nó mờ thế thế, nhưng chưa hẳn mục tiêu là nó. Bất kỳ ai trong nhà này cũng có khả năng rơi vào. bây giờ tôi làm cái lễ nhỏ lên bàn xong thì giao cho mỗi người trong nhà tấm bò phòng thân từ nay đến ngày thứ 49 gửi bà cụ lên chùa mong cả nhà lưu ý cho bao giờ cắt cái hạn trùng tang này xong thì mới yên tâm nhờ xong thầy bảo cô thu mau chóng chuẩn bị lễ lạt mà ngồi cúng cầu an cả nhà ngồi đằng sau chắp tay khấn vái mong cho các cụ vốt ve che chở cho tai qua nạn khỏi Thằng Long ngồi vái mà cứ biểu môi. Nó chả tin cho lắm. Chỉ là bố mẹ bắt khấn thì nó làm theo. Chứ nó cũng chả quan tâm. Ông thầy Tân làm lễ cho nhà con ăn xong. Cũng đã hơn một giờ chiều. Thầy lấy trong tay nải ra một tấm bùa to. Bên trên là những hình vẽ ngoằn ngoèo. Dán lên cửa ra vào. Đưa cho mỗi người một lá bùa nhỏ. Bùa này mang theo bên người. Tuyệt đối không được làm ướt. Đến ngày thứ 49... Rồi quà tạ lễ cho cụ. Rồi đưa cụ lên chùa gời. Lúc ấy mọi chuyện sẽ ổn nha. Mong là từ nay đến ngày ấy ra cảnh bình yên vô sự. Thì uh, xin phép tôi về. Nói xong, thầy không nán lại lâu. Cúi chào ra về thẳng. Gia đình con Lan đứng ở bên hiên mà hoang mang tột độ. Không khí ngày Tết. ấy thế, vì sự ra đi của cụ bà không lâu. đã ảm đạm thì chớ nay lại càng thêm u ám nỗi sợ hãi mơ hồ vấn đề trùng tang ai nấy khuôn mặt rầu rĩ con lan lo lắng nhìn về xa xa nơi con sông luộc và ngôi đền cổ của quan lớn tuần tranh nó nén một tiếng thở dài rồi mọi chuyện sẽ ra sao đây từ nay đến đó còn lâu lắm nó phải đối phó với vấn đề này thế nào văng vẳng trong óc chợt vang lên ca khúc của ngày tết quê hương tiếng nhạc dân gian cũng rộn ràng không khí tết cũng tràn ngập cả đất trời thế nhưng gia đình nó bồn bã hôm ấy là ba mươi tết Tết năm 2008 là cái Tết buồn của gia đình con Lan lắm. Quả thực chẳng có a mấy ai đến nhà nó chơi và chúc Tết cả. Suốt cả mấy ngày Tết, gia đình cũng chẳng đi đâu. Quanh đi quần lại cũng chỉ có vài người bà con họ hàng của bà cụ đến thắp nén nhang rồi cũng vội vã mà đi. Con Lan cũng buồn, cũng sợ. Nó chẳng dám đi đâu ra ngoài, chỉ ở nhà quanh loanh quanh cơm nước rồi lại ngủ. Mong cho nhanh chóng hết ngày chứ biết làm gì ấy thế nhưng như vậy kẻ ra thì cũng an toàn Nếu như theo lời của ông thầy nói Và cả lời của bà già bán lá mùi Thì quả thực bây giờ nó cũng chả dám đi Từ nay đến lễ 49 ngày của bà cụ Rồi gửi bà cụ lên trên chùa Thế giới bên ngoài là gì điều gì đó Làm cho nó cảm giác bất an đáng sợ Cũng từ sau hôm 30 Tết Con Lan thi thoảng vẫn gặp ác mộng Những giấc mơ kỳ dị Mỗi lúc một khủng khiếp Con Lan mơ thấy bà cụ bị tra tấn Đau khổ, bị đánh đập dã man Có những lần nó khóc đến nấc lên trong mơ Vì thương bà cụ Cụ bà bị chúng nó đánh đến nỗi quần áo Te tua tơi tả Nhưng kỳ lạ thay Cụ bà vẫn luôn cúi đầu Mặc kệ chúng nó đánh thế nào Nhất quyết không ngẩng lên nhìn cháu Dù chỉ một lần Lạ một chỗ là trong giấc mơ men man ấy Mỗi lần đầu óc của con Lan khẽ niệm Phật theo lời của thầy Thì giấc mơ từ từ tan biến Con Lan mau chóng tỉnh lại Có lẽ cách phòng ngừa là đeo bùa niệm Phật ấy của thầy cũng có kết quả Con Lan trong lòng cũng yên tâm hơn Thế nhưng đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời Không thể nói trước được điều gì Bởi vì mọi thứ vẫn còn đang ở trước mắt Những ngày Tết dài đằng đắng trôi qua. Chẳng mấy chốc nó phải đi học trở lại. Còn vài ngày nữa là đến lễ 49 ngày của bà cụ Thằng Long cũng đã ra Hà Nội tiếp tục học hành. Còn Lan sau những ngày dài du rú thì cũng phải mò ra để đi học. Chứ trốn làm sao được mãi. Ông bà nội và bố mẹ lo lắng. Ông Lương cũng dặn dò cháu gái nhiều điều. Rằng nó phải hết sức cẩn thận. Mỗi khi ra khỏi nhà. phải luôn mang theo tấm bùa tuyệt đối không được trả lời khi nghe người gọi tên buổi sáng hôm đó sau khi đã học hết năm tiết ở trường xong cũng đến mười một rưỡi Con Lan cùng con Hằng đạp xe đi về trên con đường đê quen thuộc, sau một ngày dài mệt mỏi, căng thẳng. Con Lan đạp xe, nó cách um, chỗ ngôi đèn cổ quan lớn tuần tranh độ vài chục mét, thì bất giác nó cảm giác trong người như có cái tia điện xẹt qua. Nó thoáng chốc khó chịu, đôi mắt nhanh chóng nặng chịu. Con Lan thoáng nghĩ trong đầu, có khi là do nghỉ học lâu ngày. Nhưng hôm vừa rồi ở nhà ngủ, đã quen giấc cho nên bây giờ uể oải tiếng gió từ ngoài sông vi vô thổi tiếng của con hằng trò chuyện bên cạnh làm cho con lan tự nhiên híp mắt nó khẽ lim dim nó muốn cho đôi mắt cay xẻ vì gió ấy được nghỉ ngơi trong vài giây con lan hít sâu một hơi để cho mình thật tỉnh táo ấy thế nhưng trong thoáng chốc đầu óc của nó rơi vào trạng thái mất tập trung Tê điện xẹt kỳ lạ kia chạy dọc theo súng lưng Làm cho nó như mỏi nhừ tê dại Đúng khoảnh khắc Con làn nhắm mắt Tưởng chừng chỉ vài giây Nó nghe bên tai có tiếng động cơ rồ ga phóng ầm ầm Từ dưới con đường ngã ba trong thị trấn Lao thẳng lên trên đê Con làn loang thoáng nghe tiếng của con hằng hét lên Giật mình hốt hoảng Đôi tay nhỏ bé đang... cầm cái ghi đông xe đạp và loạng choạng nó mở choàng mắt ra nó thấy đầu của cái xe ô tô tải chở cát lao vọt từ con đường nhỏ lên mặt đê chỉ còn cách hai đứa nó độ vài mét con lan kinh hãi dường như người lái xe kia cũng đang không chú ý đến hai đứa mà đang nghiến răng đạp ga vọt cái xe lên con lan còn chưa kịp định thần bấy giờ ngoài cái ô tô đang lao tới từ đằng xa Con Lan thấy cái bóng đen mập mờ xuất hiện Cái bóng đen đứng ở giữa đường không động Trợn mắt nhìn nó chừng chừng. Con Lan hoảng hốt Đầu của cái xe tải đã sát lắm Nó nghĩ Phen này nó sẽ bị cái ô tô đâm vào Kết cục thê thảm Có lẽ có khi còn nằm lại đây Con Hằng trao đảo theo Nhưng bỗng dừng Đúng lúc có một giọng nói uy nghiêm quát lên tỉnh tỉnh lại giọng nói vang vọng bốn bề phát ra từ ngôi đền của quan lớn tuần tranh con lan trong lúc kinh hãi nghe tiếng quát thì tự dưng hét lên một cái đầu óc tự nhiên thanh tỉnh đảo vội tay lái nó sâu rối rụi cái xe đạp Đẩy cả nó cả con hằng Mắc tay nhau mà phi từ trên đê xuống bãi bồi Lăn lông lốc Ngã rúi rụi Hai đứa hét thất thanh Lao xuống mất kiểm soát Ngã lăn cả ra đất Con lan chống bàn tay xuống Theo mất đà nghe đến cách một cái Cơn đau đến thấu tận ốc Nó hoảng hồn nhận ra là mình thoát chết trong găng tấc Cái xe ô tô lao vọt lên đê thì dừng lại Những cái bóng đèn bị ẩn ở bên kia cũng biến mất Ôi rồi ôi Cô làm sao không Cô làm sao không Ông Tài lúc này Do xe chở nặng Cũng hơi buồn ngủ Bất cần đạp xe Nó giật số lao vọt lên mà không để ý Con Lan bò dậy Nó chẹo tay Con Hằng thì méo máu Mày đi đứng kiểu gì đấy Con điện này Con Lan nhìn ông lái xe Mà gương mặt tái nhợt Nó bàng hoàng đánh mắt nhìn về phía ngôi đền của quát lớn tuần tranh. Đây là nơi phát ra tiếng nói uy nghiêm để cho nó bừng tỉnh. Ngôi đền nhỏ nằm im lìm không có gì khác lạ. Nhưng không cảnh hoang lạnh. Bến sông vắng vẻ tiêu điều lắm. Ông lái xe đỡ hai đứa lên. Ủa cô làm sao không? Có, có vấn đề gì không hai đứa? Con Lan nhìn mặt đây cao phút mà run rẩy Nó thoát chết. Quả thật là chúng nó vừa đi qua, cửa quỷ môn quan. Cháu không sao, cháu xin lỗi, chúng cháu bất cẩn quá, chúng cháu đi xe không để ý. con hằng mếu máu, ông lái xe một phen hố hồn, chỉ suýt chút nữa thôi là ông để cho hai mạng người quấn dưới bánh xe. Âu nấy cũng là các cụ, đỡ cho, muốn gãy cả lưng chứ. Ông xem qua một lượt, thấy hai đứa không có việc gì nghiêm trọng. ông rút cho mỗi đứa năm ngàn rồi nói bác, bác xin lỗi bác cũng chỉ là làm thuê thôi hôm nay mà xảy ra tai nạn thì bác cũng chết giờ vợ còn bác cũng khốn khổ thôi hai đứa chúng mày không sao là tốt tốt rồi cầm cầm chút tiền uh, tiêu vặt nhé bác bác kéo xe lên cho bác còn chở tiếp không muộn rồi hai đứa đau đớn vâng vâng giả giả lật đật kéo cái xe đạp lên đê mặt xanh như đít nhái Ông lái xe nhìn theo chúng nó rắc díu nhau đi, mà thở ra một hơi may mắn, lên xe nổ máy đi tiếp. Con Lan đạp cái xe đạp đảo vành. Sau cú ngã kia, cái xe đã cả tàng thì lại càng thêm rách nát. Nó một lần nữa đảo mắt nhìn qua ngôi đèn quan lớn tuần tranh, rồi lại thấy cái bóng đen mờ mờ kỳ lạ. Nó lắp bắp, phải chăng là người ấy người ấy vừa cứu mình? Trở về nhà cũng đã hơn 12 giờ trưa, bấy giờ cả nhà đang ngồi sẵn ở mâm cơm, đợi con Lan về. Trông thấy đứa con gái tập tĩnh nét mặt nhợt nhạt, thì chú Luân bàng hoàng. Sao đây hả con? Con Lan sợ sệt, bây giờ cảm giác của nó như vừa được chết đi sống lại. Nó đi xuống dưới giếng rửa mặt rửa tay, rồi thất thẻo lên nhà, cất cặp, ngồi vào mâm. Cổ tay đau nhói tê cứng. Chú Luân thấy quần áo của con bẩn, lại hỏi. Ồ con này, thế bố hỏi bị làm sao? Thế mày bị ngã ở đâu à? Con Lan gật gật, bưng bát cơm lên, mời mọi người. Lắp bắp run rẩy kể lại. Phải nói là cả nhà một phen hoàng hồn. Chú Luân mẹ ông Lương đang vả bát cơm, thì buông đũa. Ông cụ Lương nói, chết thật thôi, tôi phải cẩn thận chứ. Bảo ngay mà. Ôi tạ ơn trời Thật Phật, thánh thần, chắc là quan lớn cứu mày con ạ. đoạn ông đi ra ngoài cửa hướng mặt về bờ sông chắp tay khấn vái chu luân cũng lên vài nén nhang trên ban mà tạ ơn các cụ con lan vừa ăn cơm vừa nấc lên quả nhiên là nó sợ lắm nhìn lên trên di ảnh của cụ bà trong đầu nó thoáng nghĩ cụ ơi con cảm ơn cụ con cảm ơn tổ tiên con cảm ơn thần, thần phật cảm ơn tiên thánh đã giúp cho cụ ơi bây giờ cụ ra sao rồi cụ ơi ở trên ban nhang khói cứ lượn lờ lượn lờ là... di ảnh của bà cụ nhìn xuống dưới con cháu ánh mắt hiền từ rồi muốn nghe mãi nó không dừng nữa các bạn. Đúng không ạ? Nhạc nghe nó đã quá. Ok, chúng ta sẽ chờ đợi tập 3 xem là cái điều gì chờ đợi uh, cái cô bé Lan này và cái nạn trùng tăng của gia đình uh, ông Cụ Lương sẽ giải quyết ra sao. Xin chào và hẹn gặp lại.